nhà Nhưng khác với lúc nghe tiếng quý ròm Khi tiếng nói ngọt ngào này đập vào tai Tiểu Long và Lượng bất giác quay sang nhìn nhau Mặt đầy sửng sốt Lượng lắc bắt Một một cái gì đó Tiểu Long cà lâm không kém Đúng là nó Là nó rồi Nhỏ hạnh, nhỏ hạnh đã nói đúng Tiểu Long lật đật cuối xuống Đưa tay đè lên chóp mũi Nó sợ nó sẽ hát xì hơi vì xúc động Lượng đá vào chân ông anh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 Không khéo nó tè trúng đầu mình Nhưng thằng nhảy chủ nhà chỉ đánh một vòng quanh sân Mặt lộ vẻ đâm chiêu Rồi nó lại quay vào nhà Lại đứng trước cửa Lại hai tay chống nạnh Nó hấp hàm về phía mà Tiểu Long Và lượng đoán là Quý Rồng đang ngồi đó Thế mày học giỏi lắm à Tạm tạm Giọng Quý Rồng hửng hờ Thằng nhảy đá chân vào không khí Sẵn giọng Tạm tạm thì đừng phách lối Anh hai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 Lượng không phải là đứa tắt thở trước, mặc dù giọng nó đầy oán trách, làm gì chạy như bị ma đuổi vậy Em muốn tắt thở rồi đây nè Tiểu Long cũng mệt muốn nứt hơi Nó hỗn hện, mày khờ quá Trũi Quý Rồng về nhà thình lình có bắt gặp mình ở đây thì nó cũng chẳng ngờ vượt gì Có anh khờ thì có Anh Quý còn phải sách nước mà về nhà cái con khỉ gì Còn nhôm như ảnh sách nước đến trưa cũng chưa chắc đầy lưu nữa là Lượng vặt lại Và Tiểu Long im tre Một phần nó quá mệt Phần khác nó thấy thằng Lượng này sao mà nói đúng quá Nó thấy nó đúng là đồ ngốc tử Tiểu Long hỏi Lượng Mày có hay đọc chuyện không hả Lượng Em đọc ít lắm Lượng chấp mắt Ở thôn quê sách đâu mà đọc Thế mày không biết chuyện cây tre trăm đốt à A Chuyện này thì em biết Lượng treo lên Nhưng rồi nó bỗng xịu mặt xuống Nhưng đọc lâu rồi Bây giờ em chỉ nhớ mang máng Tiểu Long nhìn lên ngọn tre Tặc lưỡi Chuyện này kể về một lão nhà giàu Lão có một cô con gái vô cùng xinh đẹp Nhưng lão rất gian ác và xảo trá Muốn bốc lục anh làm công khù khờ Lão vợ nói Mày chịu khó ở với tao làm lụng cho thật giỏi Thức khuya dậy sớm siêng năng Rồi tao gã cô út cho mày Lượng ngước nhìn Tiểu Long Lão nhà giàu đó là thằng thời hả anh Mày thông minh lắm Lượng Tiểu Long xoa đầu em, cảm khái, lão nhà giàu là thằng thời Cô Úc là nhỏ gái, còn anh làm công chính là anh quý mày Lượng bằm môi nghĩ ngợi Và mặt nó thất ngưỡng ngơ, thế thằng thời định gã em gái cho anh quý à Tiểu Long chưa trả lời, nó đã bụng mặt, trú lên Úi, anh quý còn nhỏ xíu mà lấy vợ gì Ai bảo mày là quý ròng muốn lấy vợ Tiểu Long phì cười, đó là tao so sánh cho dễ hiểu thôi Trán Lượng nhăn tiếp, nếu anh quý không muốn lấy em gái thằng thời làm vợ thì còn đi giúp việc nhà cho thằng thời làm gì Tiểu Long có cảm giác thằng Lượng sắp sửa đẩy nó vào đề tài mà nó mù tịt Nó e hèm một tiếng, tìm cách gạt đi, chuyện đó lớn lên mày sẽ biết Bây giờ tao có nói cô cả cổ mày cũng không hiểu gì đâu Lượng là đứa ác nhân Nó nghe răng cười kịch, chứ không phải ngay cả anh cũng không hiểu hả Sao lại không hiểu Tiểu Long đỏ mặt Nó hít vô một hơi Hùng hùng giải thích Cố nhớ lại những gì Quý Rồng từng cắt nghĩa cho thằng Dế Lửa biết thế nào là Bạn đặc biệt Anh Quý mày còn nhỏ Dĩ nhiên là chưa nghĩ đến chuyện vợ con Nhưng khi nó thích một đứa con gái nào rồi Nó không muốn đứa con gái đó chơi với bất cứ đứa con trai nào ngoài nó Hiểu chưa hả ngốc Hiểu chưa hả ngốc Là mẫu câu Quý Rồng thường dùng khi phải vất vả giải thích chuyện gì đó cho Tiểu Long Bữa nay Tiểu Long đem bốn chữ thân thiết đó ra, trấn áp tinh thần, thằng Lượng Chẳng qua để thằng nhóc đừng hỏi tới hỏi lui về đề tài hóc bố này nữa Nó lít khuôn mặt đang được ra của thằng nhóc, khoái chí tiếp, em gái thằng thời này cũng vậy thôi Quý rồng muốn nhỏ gái chỉ chơi với mình nó nên ngày nào cũng chạy lên đưa đầu cho anh em nhà thằng thời sai vặt Lượng tức tối, sắp tới ảnh còn đòi kèm toán cho con nhỏ đó nữa Tiểu Long đập tay lên vai Lượng, động tác cho biết Câu chuyện này đến đây kết thúc là vừa, chuyện con trai con gái phức tạp lắm. Mày chẳng nên nghĩ ngợi làm gì cho nhức đầu. Lượng khịt mũi, thế ngày mai anh và em có chạy lên nắp ngoài bờ rào nhà thằng thời nữa không? Khỏi. Khỏi xem mặt một cái gì đó, luôn à? Khỏi luôn. Vẫn tiếp tục không nói chuyện này với ai à? Ừ, không nói với ai. Vậy sáng mai em làm gì? Đi chăn bò. Quý Rồng vẫn không hay biết tí gì Nó vẫn chắc mẩm Tiểu Long, Ngốc Tử Mãi mãi là Tiểu Long, Ngốc Tử Và thằng Lượng nhà quê mãi mãi là thằng Lượng nhà quê Nó không biết tài năng của Lượng bây giờ đã hơn xa thám tử Xe Lóc Hôn Còn Tiểu Long đã trở thành sư phụ của Xe Lóc Hôn từ đời tám hoánh nào rồi Cho nên tối về nhà Nghe Thím Nam Sang lo lắng hỏi thăm Quý Rồng vẫn tí tẩn bô bô Thím yên tâm đi Thím Con ma treo cổ này dữ dằn thì giữ dằn thật Nhưng trước khi về lại thành phố Thế nào cháu cũng cho nó biết tay Thế cháu đã có cách trị no rồi hả cháu Dạ Tối hôm qua cháu đã nghĩ ra 18 cách Quý rồng tiếp tục huên hoang Chỉ vân vân chưa biết phải cách nào cho Đỡ tốn calorie thôi Trong khi lượng đá chân tiểu long dưới gầm bàn Tắc kè bông nhìn quý rồng Ngưỡng ngộ Mày nghĩ ra tới 18 cách lận hả mày Ờ Quý rồng tỉnh queo Đúng ra Hồi hôm tao nghĩ ra tới 25 cách lận Nhưng tính đi tính lại tao bỏ bớt 7 cách 7 cách này phức tạp quá Lại tốn tiền mua đồ tế lễ của gia chủ Mà tao thì muốn vụ này hoàn toàn phi Phờ, tri là gì hở mày Tắc kè bông nhíu mày Quý rồng ba hoa quá trớn Trên miệng sổ luôn tiếng Anh mà không hay Ờ, ờ, nó gãi tai Ấp úng, phờ, ri là tiếng âm phủ Nghĩa là miễn phí, là không tốn tiền Sợ tắc kè bông ngứa miệng hỏi thăm Về tiếng âm phủ Quý rồng đột ngột là một chuyện mà nó không nghĩ Có lúc mình sẽ làm là gấp một miếng thịt to tổ chẳng bỏ vào chén tắt kè bông Mìm nở Ăn đi Mày Nhưng tắt kè bông chỉ bưng chén cơm và một cái rồi lại đặt xuống khiến quý rồng nhăn hí tắt kè bông vừa nhai vừa lúng búng họ Thế trong 18 cách đó Có cách nào tao có thể học được không hả mày Cách nào dễ dễ ấy Là sao Ý là tao muốn học một vài cách trừ tà đơn giản Rủi mai mốt ở làng này xảy ra chuyện mà mày thì bận học không về được Quý rồng xua tay lia lia, không để tắt kè Bông kịp trình bày hết nguyện vọng, mày không học được đâu Chẳng có cách nào đơn giản hết á Trừ tà chứ có phải Không hiểu ma xu quỷ khiến thế nào mà thằng lượng thình lình vọt miệng Nhanh đến mức tiểu Long có muốn chặn lại cũng không kịp Em nghĩ cách quét nhà quét sân là đơn giản nhất Có cảm giác thằng Lượng vừa kê một cái tủ to đùng vào miệng Quý Rồng Đang thao thao, Quý Rồng bỗng chết điến Miệng há ra cả buổi không ngậm lại được May mà lúc đó không có con rùi nào bay ngang Tiểu Long véo thằng Lượng một cái thật lực nơi hông Khiến thằng oát nhảy nhỗn Gặp lúc khác, nó đã ngoát ngồn bù lưu bù loa Nhưng biết mình vừa phạm một tội tài đình Nó đành nhăn nhó cố nhịn đau Mắt lấm lét liếc về phía Quý Rồng Quý Rồng ngồi trơ thổ địa một lúc Rồi từ từ quay đầu về phía Lượng, mắt xoáy vào mặt thằng nhóc Mày vừa nói gì thế, Lượng Em có nói gì đâu, Lượng chớp đôi mắt đã có vẻ bắt đầu tối lại Trục rè đáp, giọng héo hắt như ngọn đèn sắp hết dầu Quý rồng hư giọng ai bảo mày quét nhà quét sân là cách trừ tà đơn giản nhất Quý rồng rạn hỏi tới câu thứ hai thì thằng Lượng đã muốn khóc lắm rồi Cứ như thể nó vừa bị ông anh rồng của nó quất cho hai roi Nhưng rõ ràng hôm nay nó chưa tới số. 0. Người tình cờ cứu nó là Thiếm Năm Sang. Thiếm Miễn cười nói, chuyện đó thì ai chẳng biết hả cháu. Trước khi làm phép, mấy ông thầy cũng lúc nào mà chẳng bắt gia chủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Cái đó giống như người ta đốt phong long vậy mà. Tất Kè bông ngơ ngát đốt phong long là sao hả mẹ? Là thế này này. Thiếm Năm Sang chưa kịp mở miệng, Tiểu Long đã sốt sắng chen lời. Nó đang muốn dẫn câu chuyện đi càng xa nỗi ngờ vực trong lòng Quý Rồng càng tốt, tức là mấy người bán hàng lấy vàng mã cuộn lại thành một cuộn rồi châm lửa đốt, sau đó hơ hơ cục lửa vô chỗ nào bán ế hay chỗ nào có người nặng vía vừa mới đứng, ra vậy. Tắc kè bông thà, lên một tiếng, mặt hơn hấn, nếu trừ tà ma chỉ phải quét nhà quét sân thì tao thừa sức làm, khỏi cần học thằng Rồng. Câu nói của tắc kè bông kết thúc luôn câu chuyện trừ tà của Quý Rồng. Từ lúc đó cho đến cuối bữa ăn, Tiểu Long và thằng Lượng nhẹ cả người khi thấy quý ròm đã tươi tỉnh trở lại và không nhắc gì đến chuyện quét nhà quét sân nữa. Tiểu Long bẹo tai thằng Lượng một cái khi hai đứa lẫn ra sau đống trơm, bếp xếp này, em lỡ miệng thôi mà. Lượng ôm tay, suýt xoa, tại nghe anh quý bị vung tán tàn, em ngứa miệng quá. Tiểu Long quắt mắt, tháng tử xe lóc hôn không bao giờ ngứa miệng. Lượng rụt cổ, em biết tội rồi. Tiểu Long thở ra, May mà mẹ em lên tiếng kịp thời Thằng ròm mới không nghi ngờ Ờ, may thật Tiểu Long nghiêm nghị Nhưng nếu em lỡ miệng lần nữa Mọi chuyện sẽ hỏng bét bè bè Lượng dơ tay lên trời Em mà lỡ miệng lần nữa Em đi tắm suối Hà Bá sẽ Đừng thề dạy Nếu mày lỡ miệng nhắc đến chuyện tao sắc chuối Hay nấu cám heo thì Hà Bá sẽ rút chân mày đó Lượng tiếng quý ròng bất ngờ vang lên Và từ sau đóng trơm một bóng người ốm nhách lửng thưởng bước ra Dám chắc nếu con ma treo cổ xuất hiện trong lúc này, Tiểu Long và Lượng cũng chỉ hoãn vía đến thế là cùng. Mày, mày, Tiểu Long chỉ thốt được hai tiếng, rồi trơ mắt ra nhìn thằng Rồng. Thằng Lượng còn tệ hơn, nó không nói được tiếng nào đã đành. Cánh tay dơ lên trời cũng không hạ xuống được, cứ lơ lửng mãi trên không, như đột ngột hóa thành một cành cây khô. Bỏ tay xuống đi, Lượng. Quý Rồng cụ vô nách thằng nhóc, tao chứ có phải thủ tướng đâu mà mày chào mãi thế. Lượng thả tay xuống, chính xác hơn là cánh tay nó tự rớt xuống Vì chính nó cũng không điều khiển được Anh, anh, làm gì mà tụi mày hết Mày, mày, tới anh, anh, y như bị trúng gió hết cả đám vậy Ra là mày, Tiểu Long nhút nhít quay hàm một cách khó khăn Nhưng nó cũng chỉ nói nhiều hơn lúc nãy có một tiếng Giọng khang cứng như đang viêm họng Tụi mày giỏi lắm Quý ròng khen Nhưng Tiểu Long và Lượng chẳng thấy vấn khởi tẹo nào Hai đứa đang hóc bụng chờ những lời rủa xả nặng nề trút lên đầu tụi nó. Nhưng lần này Quý Rồng có vẻ khen thật. Nó đập tay vỗ lưng Tiểu Long, khá lắm, mập. Tao không ngờ, ngốc tử, như mày mà có thể, lật tẩy, tao nhanh thế. Trong một thoáng, Tiểu Long cảm thấy sự bình tĩnh đang quay lại với mình. Nó quẹt mũi, dè giặt liếc thằng Rồng, thế ra mày đã phát hiện tụi tao bám theo mày. Quý Rồng nhúng vai. Một khi tao đã khen tui mày giỏi lắm, có nghĩa là tao chẳng hay biết gì hết trọi Chỉ đến khi thằng Oát Lượng nói hớ trong bữa ăn thì tao mới giật mình hiểu ra Nó gục gạt đầu, tao đoán tụi mày không chỉ bám theo tao có một ngày, đúng không? Ờ, ờ Quý rồng đập lên lưng Tiểu Long một cái nữa, lại khen, lần đầu tiên mày hạ tao một, không? Giỏi thiệt tình đó, mập Rồi nó, chết miệng, cảm thán Nhỏ Hạnh mà biết chuyện tao bị mày cho vào siết Chắc nó cười tao 3 ngày 3 đêm chưa hết Hạnh sẽ không biết đâu Tiểu Long ấy nấy đăng Sao lại không biết Thằng Lượng lại ngứa miệng không đúng lúc Không ai biết nó tìm lại được tiếng nói từ khi nào Hồi trưa anh chẳng gọi điện thoại chụp Hạnh là gì Tiết lộ của thằng Lượng khiến Quý Rồng cảm thấy rụt gan chật cùng lên Nó quay phát sang Tiểu Long Mày gọi cho nhỏ Hạnh Ờ, ờ, Tiểu Long lúng túng Bữa nay nó khoái mẫu câu gờ, ờ, này quá sức Mày nói gì với nó vậy? Nói gì hả? Tiểu Long đưa tay xoa xoa gò má như vừa bị mũi chích Tao chỉ kể chuyện mày đi giúp việc nhà thôi Tao nói là mày đi làm thêm để kiếm tiền Thế nhỏ Hạnh bảo sao? Bàn tay Tiểu Long từ má bò lên gáy, hoàn toàn không tự chủ Nó gãy gáy, nó bảo mày không cần tiền Nó bảo sở dĩ mày đi giúp việc nhà cho người ta là vì một lý do khác Quý rồng nín thở, vì lý do gì? Lượng láo táo vọt miệt, vì một cái gì đó Tiểu Long quắt mắt, tao đập mày nha lượng Nhưng quý rồng đã nghe thấy thằng nhóc Ánh mắt nó đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đầy vẻ khả nghi Một cái gì đó là một cái con kỹ gì? Một lần nữa, Lượng không sao ép mình làm thinh được Vừa nói nó vừa hấp tấp nhít xa tầm tay của Tiểu Long Không phải là con kỷ, mà là con gái Một đứa con gái Trong khi Tiểu Long dở cười dở khóc Thì quý rồng trừng trừng nhìn thằng Lượng Như thể nó muốn dùng ánh mắt kim chặt thằng này vô đống rơm Nó nhìn như vậy lâu thật lâu Tưởng sấm sét sắp nổ ra tới nơi Nhưng rồi nó thình lình cục mắt xuống Nhẹ nhẹ thở ra, nhỏ hành đoán đúng Trong nhà đó có một cô bé Nó tên gái Là em thằng thời Thằng Lượng nhảy tưng tưng Em biết ngay mà Thằng thời là lão nhà giàu Nhỏ gái là cô út Còn anh chính là anh chàng làm công khù khờ Đúng không Quý rồng trợn mắt ngó Tiểu Long Thằng Lượng bị sao vậy mà? Bộ hồi trưa nó ăn trúng thứ chi hả Im đi Lượng Tiểu Long nạt em Mày đừng để tao phải nói chuyện với mày bằng chân tay đó nha À Quý rồng bỗng cười như méo, nó nói tao là thằng nhảy khờ khảo trong chuyện cây tre trăm đốt đó mà. Bộ em nói vậy không đúng sao. Lượng ngên mặt, nếu anh không mê tích thò lò em gái thằng thời thì anh đâu có đi nấu cám cho mấy con heo nhà nó làm chi. Mày chẳng biết gì mà cũng nói. Quý rồng đỏ mặt. Anh Tiểu Long cũng nói vậy chứ bộ. Lượng chu miệng cãi, anh Tiểu Long còn nói em gái thằng thời chắc là rất xinh đẹp. Nếu con nhỏ đó xấu như ma lem thì anh đã không e cổ ra làm việc nhà cho cái thằng hống hách đó rồi Quý rồng biểu môi xì một tiếng Cả anh tiểu Long mày cũng đoán sai bét Thế ra con nhỏ đó xấu hoắc Tao không nói chuyện nhỏ gái xấu hay đẹp Tao chỉ muốn nói là tao không hề mê tích nó Lượng nuốt nước bọt Thế anh đi quét nhà, quét sân, sắc chuối, sách nước, nấu cám heo cho nhà thạch Thời là vì cần tiền thật à Tao cũng chẳng cần tiền Quý rồng so vai, thằng thời có trả tao đồng nào đâu Lượng thò tay bức mạnh một sợi tóc, nhăn nhó, thế thì tại sao Tiểu Long nhanh nhảy hồ theo, ờ, thế thì tại sao Đầu đuôi là thế này này Quý rồng ngồi bệt xuống đất, cửa lưng vô đống rơm Khẽ hắn giọng, hông Tiểu Long và thằng tắc kè bông hì hụt sữa lại chuồng bò Tao đạp xe lên chợ ngã ba chơi Nhưng tiện ghé qua căn nhà gạch của ông Sáu Cảnh và tình cờ gặp ổng ở đó Nhà đó bây giờ ổng cho người ta thuê để đặt máy xay xác Câu chuyện địa này hôm trước mày đã kể một lần rồi Tiếng thằng tắt kè bông từ đâu đó đột ngột cắt ngang Bà chủ căn nhà ma hôm đó cũng gánh thóc đến xay ở nhà ông Sáu Cảnh, đúng không? Thế là ông Sáu Cảnh giới thiệu hai bên với nhau Thực tình thì mày cũng chẳng muốn nhận lời, đúng không? Nhưng bà ta khóc lóc ghê quá Đã vậy ông Sáu Cảnh đứng bên cạnh cứ liên tục đế và... Tiểu Long và lượng giật mình trước sự xuất hiện của tắt kè bông Nếu Quý Rồng có thể nấp đằng sau đống rơm nghe lén tụi nó Rồi bất thần thò đầu ra thì tắt kè bông cũng có thể làm như vậy Hơn nữa, ăn tối xong Cả ba đứa nó tự nhiên biến mất Thế nào tắt kè bông chẳng lật đực đi tìm Quý Rồng cũng chẳng ngạc nhiên Nó biết sớm muộn gì tắt kè bông cũng mò ra đống rơm Quý Rồng không ngạc nhiên Nhưng Quý Rồng cáo Thằng tắc kè bông cứ nói một câu lại chêm vào hai tiếng, đúng không? Cứ như một tay cao bồi cứ hỏi một câu lại hơ súng lên hăm dọa Không đúng Quý rồng sẵn giọng tao có định kể câu chuyện ấy đâu Mày chỉ được cái bếp xếp Ơ, mặt tắc kè bông ngẩn ra, rõ ràng là mày, chẳng có gì là rõ ràng hết Quý rồng hừ mũi, bây giờ mày nghe tao hỏi này, cái đầu mày đang nằm ở chỗ nào? Ơ, ơ, ơ, ơ, cái gì? Mày trả lời đi Tắc kè bông hoang mang sờ tay lên trán Thì ở đây chứ ở đây Quý rồng nheo mắt, tiếp, trừ mắt và mũi Trên đầu mày có cái gì Bàn tay tắc kè bông hạ xuống rờ rẫm đôi môi, cái miệng Ngoài cái miệng ra, còn có cái gì nữa Thấy tắc kè bông được mặt nghĩ ngợi Quý rồng sốt ruột nói luôn Cái gì mà mỗi bên có một cái ấy À, cái tai Tắc kè bông treo lên Nhưng rồi nó đột ngột nhìn sửng quý rồng Mày nhíu lại Mà mày hỏi chuyện này chi vậy Quý rồng cười khi khi À ý tao muốn mày khép cái miệng lại Và vỉnh cái tay lên nghe tao kể nốt câu chuyện khi nãy chứ chi Mày cứ nhảy vô họng tao Mày ngồi chồng hỗn hoài làm sao tao kể được Tiểu Long và Lượng không nhịn được Ông bụng cười theo quý rồng Chỉ có tắc kè bông không cười À không Nói đúng ra Nó cũng cười Nhưng cười méo xẻ Hôm đó, quý rồng quả có ghé vô nhà ông 6 Cảnh thật. Nó ghé vô chẳng có mục đích gì. Quý rồng chỉ đi chơi loan quăng thế thôi. Năm ngoái, nó giúp ông trừ tà ma ngay tại căn nhà này. Và nó khám phá ra kẻ ném đá lên nhà ông Hằng đêm là hai thằng nhóc ở quán nước bên cạnh. Chẳng có ma quỷ nào cả. Ông 6 Cảnh tất nhiên không biết sự thật này. Quý rồng đã không nói, vì lúc đó có hai con nhỏ hái điều thuê đêm đêm vẫn tá túc trong căn nhà trống của ông. Ngoài vườn điều vẫn có các căn lều cho bọn trẻ làm thuê ngủ lại. Nhưng ngoài đó gió lồng lộng. Con em lại đang ốm nên con chị phải đưa nó vào ngủ trong nhà ông sau Cảnh để tránh gió. Quý rồng sợ nói huịch tuệt mọi chuyện, ông Sao Cảnh sẽ điên lên đuổi hai chị em con nhỏ kia ra khỏi nhà. Lần đó, sau khi Quý rồng dẹp yên bọn quỷ một giò, Ông Sáu Cảnh đã xách cặp gà và quẩy nguyên buồn chuối chính đến tận nhà chú Năm Chiểu để tạ ơn Quý Rồng, thầy Pháp cao tay ấn nhất nước, từng tốt nghiệp hạng ưu trên núi Tà Lơn. Ông nói mà mắt trưng trưng, nếu ngài không trừ được bọn họ, không biết chừng nào tôi mới bán được căn nhà này. Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm ngoái, Quý Rồng đinh ninh căn nhà đã đổi chủ. Cho nên lúc đung đầu xe vô sân nhà ông Sáu Cảnh, Quý Rồng không nghĩ nó sẽ đụng đầu thân chủ của nó trong đó. Ông Sáu cảnh nhận ra ngay Ngài Pháp Sư Ông liền chạy ra hiên, trối riết Ô, Ngài mới về chơi Mời Ngài quá bộ vô trong này Nghe tiếng máy nổ ầm ầm Trong nhà lại lố nhố người Quý ròm phát hoảng Nó kéo tay thân chủ tới góc sân Bỏ nhỏ, bác Sáu Bác đừng kêu cháu là Ngài này, Ngài nọ nữa Cách xưng hô như thế chỉ dành cho lúc lúc Hữu sự thôi Gọi lung tung nó, mất thiên Lúc bình thường, cứ bác bác, cháu cháu là được rồi Quý rồng nói như năng nỉ Nhưng với ông Sáu Cảnh, đó là mệnh lệnh của ngài Ông hoảng hốt đổi giọng ngay, ủa, vậy hả cháu Hóa ra ngày này cũng phép tắt ghê mà bác không biết Bữa đó, nghe ông Sáu Cảnh nói Quý rồng mới biết căn nhà này ông không rao bán nữa mà cho người ta thuê đặt máy xây Cháu đi đâu đây Ông Sáu Cảnh hỏi Dạ, cháu đi chơi Còn bác Bữa nay bác đi thu tiền nhà Quý Rồng hỏi cho có hỏi Rồi nó quên ngay ông Sáu Cảnh Nó thô lố mắt chăm chú nhìn chiếc máy Honda đặt chính giữa nhà Trung quanh là các bà các cô quan gánh văn đầy Chờ tới lượt Quan sát một hồi Quý Rồng thấy điều khiển chiếc máy này chẳng có gì khó Giật cho máy nổ Rồi đổ thóc vào chiếc phẻo Bự chẳng phía trên Gao ra một đầu, trấu ra một đầu Muốn gạo thành tấm hay trấu thành cám Đã có dãy nút điều chỉnh tự động Tự nhiên quý rồng thấy tay chân ngứa ngáy quá sức Từ bé nó đã mê máy móc Nó mê trò loay hoay tháo ra, lắp vào Nó đã chế tạo nhiều thứ máy móc con con Nhưng chưa bao giờ nó vận hành chiếc máy to đùng như chiếc máy say sát này Bác sáu này Dì hả cháu Người đang điều khiển máy là ai vậy? Ông chủ máy đó, cháu Quý rồng liếm môi, hồi hộp quá nên giọng đột nhiên khào khào Bác nói ổng cho cháu đứng máy một lát được không? Để bác nói ổng Ông 6 cảnh sốt sắn, dễ thôi mà Có lẽ ông chủ máy đã được ông chủ nhà cho biết Quý rồng là nhân vật nào nên nhiệt tình không để đâu cho hết Ông lập tức tắt máy rồi bắt đầu diễn lại từng thao tác Vừa thực hành vừa giảng giải tỉ mỉ Quý ròng đứng nghe, gật đầu ly li lịa, và 5 phút sau nó đã trở thành người đứng máy trẻ tụt Ông chủ máy đứng coi Quý ròng điều khiển máy say sát một hồi, nức nở khen, cháu làm thường thục lắm Chỉ có lực tay hơi yếu nên khi khởi động cháu phải cẩn thận, kẹo dây cu roa bật ngược trở lại trúng mặt thì đau lắm Ông chủ máy khe, Quý ròng sướng một Nhưng khi ông nói tiếp, Quý ròng sướng ngột, nếu cháu thích, mỗi ngày cháu ghé đây đứng máy dùm chú Làm có tiền công đàng hoàng Quý Rồng nở từng khúc ruột Người lân lân Nó không kịp nghĩ xem ông chủ máy đề nghị như vậy Là muốn làm vui lòng ông chủ nhà hay vì tay nghề của nó thuần thuộc thật Xưa nay Quý Rồng chưa làm gì ra tiền Trừ lần nó tổ chức ảo thuật có bán vé để kiếm tiền giúp Tiểu Long mua gấu bông cho em Nhà Quý Rồng không khá giả gì Nhưng cũng không đến nỗi khó khăn Cần gì nó có thể xin tiền ba mẹ Ba mẹ quý rồng cũng chẳng muốn nó đi làm kiếm tiền Ba mẹ nó, chỉ muốn nó tập trung vào chuyện học hành Con vẫn thấy những học sinh đi làm thêm vào dịp hè Quý rồng so bì Con ơi, đó là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn Chứ chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con cái đi làm trong cái tuổi còn đi học cả Mẹ nó nói, nhiệm vụ của người lớn là kiếm tiền Nhiệm vụ của trẻ con là học tập Con muốn đi làm kiếm tiền thì đợi chừng gồng con lớn lên đã Bây giờ quý rồng vẫn nhớ những lời mẹ nó nói Nhưng nó vẫn khoái làm gì đó ra tiền Quý rồng muốn làm ra tiền không phải vì nó thực sự cần tiền Mà vì nó... tin rằng đó là dấu hiệu của tính tự lập Nó muốn trưởng thành Nó không muốn nó là trẻ con hoài hoài Vì vậy mà nghe ông chủ máy đề nghị Nó phải kềm chế lắm mới không nhảy cẩn lên Quý rồng nôn nao quá Nó định xây một vài thúng thóc nữa thôi Rồi chạy vù về nhà Nó phải khoe ngay chuyện này với Tiểu Long Nó mỉm cười khi hình dung ra bộ dạng hào hứng của thằng Mập Thế nào Tiểu Long cũng reo ầm, tuyệt quá mày Mày cho tao đi theo với nhé Dĩ nhiên rồi Nó đã định bụng sáng mai nó sẽ kéo thằng Mập đi làm Thằng Mập sẽ phụ trách khởi động máy và giúp khách hàng bưng thốc độ vô phẻo Còn nó là nhà kỹ thuật Nó sẽ phụ trách phần việc quan trọng là điều khiển các nút tự động Quý rồng sướng quá Nó trở thành chú bé mơ mộng hồi nào không hay Nó thấy mùn một cảnh nhỏ hạnh tròn mắt tháng phục Khi nó và tiểu long xuề cả xấp tiền ra trước mắt nhỏ bạn Vên váo khoe, tụi này đi làm thêm trong dịp hè đầy Ê, gạo văng ra ngoài kì, chú bé Một tiếng kêu lớn cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của quý rồng Nó ngoảnh lại, thấy gạo đang bắn ra từ một chỗ nào đó dọc lường máy Quý rồng nhìn quanh, tính cầu cứu ông chủ máy Nhưng ông đã bỏ đi đâu mất Cả ông sáu cảnh cũng không còn đứng ở chỗ cũ Quý rồng lo lắng nhớn cổ giòm Thấy chỗ lường máy có một chiếc nắp cao su tròn Nhỏ bằng lỗ đáo Chiếc nắp hiện nay đang bung ra một nửa Gạo từ chỗ đó văng ra tung tué Quý rồng tính chạy lại Nhưng nó lại đang bận hứng gạo tuôn ra từ ống xả Ê, nhóc kia Thấy một con nhỏ đang quanh quẩn gần đó Quý rồng quát giật, sao mày trơ mắt ra giòm mà không giúp tao một tay hả? Con bé trạc 13, 14 tuổi, mặt mày nâu bóng, tóc cháy nắng, đuôi tóc vàng khè và sát sơ như mớ rơm khô Nghe quý rồng họ hét ghê quá, nó giật mình ngước lên, bối rối, em có biết làm sao đâu Quý rồng nóng tiếc, sao mày ngốc thế? Bịt chiếc nắp cao su lại Làm sao bịt? Trời ơi là trời! Lấy ngón tay bịt lại chứ làm sao Bộ mày không có ngón tay hả Con nhỏ tạt lên một tiếng mà hấp tấp làm theo lời quý rồng Nó lấy ngón tay trỏ đè lên chiếc nắp cao su Nhưng hơi gió bên trong thốc ra quá mạnh Chiếc nắp trung bần bật nhưng vẫn không sao đóng kín lại được Thấy gạo vẫn tiếp tục bắn ra Quý rồng tức muốn xịt khói lỗ tai Sao mày không lấy ngón tay cái bịt lại Ngón trỏ yếu xìu mà bịt cái cốc khô gì Con nhỏ tuân lời quý rồng răm rắp Quả nhiên, từ khi nó đè ngón tay cái lên Chiếc nắp cao su bị ép xuống và gạo không còn bắn ra nữa Quý rồng khoái chí, thấy chưa? Tao nói có bao giờ sai đâu Ờ, anh tài ghê Con nhỏ tấm tắt Nhưng mãi lo khen quý rồng Ngón tay của nó không còn giữ chặt như cũ Chiếc nắp cao su lại bật lên và gạo lại bắn ra vèo vèo Thật tao chưa thấy đứa nào hậu đậu như mày Quý rồng lừa mắt, nạt Con nhỏ sợ quá, lại ấn mạnh ngón tay Ấn mạnh nữa Quý rồng thép chầm chập nữa Nữa Mạnh hết sức vào Con nhỏ ấn mạnh hết sức Nó nghiến răng nghiến lợi ấn lấy ấn để, mặt đỏ phần phần Bục một tiếng, chiếc nắp cao su bị ngón tay con nhỏ để lọc vô bên trong Cả ngón tay nó cũng lọc theo luôn Ngay lúc đó, con nhỏ chẳng có cảm giác gì khác lạ Nó chỉ nghe một tiếng sực, không đau đớn Nó rút tay ra, bối rối chùi lên vạt áo Và nhìn quý rồng bẻn lẻn nói như xin lỗi, em lỡ ấn mạnh quá Nhưng quý rồng không trả lời Nó dương mắt nhìn con nhỏ, quay hàm đờ ra, mặt sám Cứ như thể nó vừa trồng vô mặt một chiếc mặt nạ màu đất Tưởng quý rồng chưa hết giận, con nhỏ sợ rung, anh anh Con nhỏ lắp bắt Quý rồng cũng lắp bắt, máu, mặt Con nhỏ ngơ ngát, gì hả anh? Quý rồng rên lên, nó kinh hoảng đến mức không biết làm gì Mày, mày, nhìn, nhìn, chiếc áo mày kìa Cùng lúc đó cả chục cái miệng bật la thắt thanh, bối, máu Máu ở đâu nhiều thế? Bối trao Coi ngón tay con bé kìa Và cả chục bóng người ùa chạy lại phía con nhỏ Bây giờ con nhỏ mới nhìn thấy chiếc áo của nó đỏ lòng những máu Nó vừa mới quẹt tay lên áo Ngón tay cái của nó bị cánh quạt trong đường ống cắt đứt gần phần nửa, như muốn rời ra, từ chỗ đó máu không ngừng tuôn ra. Bối bối, con nhỏ khiếp quá, ú ớ được 2 tiếng rồi hòa ra khóc. Đến bây giờ nó mới thấy đau, đưa nó đi bệnh viện ngay. Một người nào đó quát lên, nghe giọng quen quen, quý rồng ngoảnh lại thấy ông chủ máy vừa về tới. Nó mừng quýnh, chú coi máy dùng cháu nha. Để cháu đưa cô bé đến bệnh viện Một người phụ nữ cùng Quý Rồng đưa con nhỏ đến bệnh viện cạnh nhà bưu điện Cháu ở đây cô phải về nhà máy coi mấy thúng thóc Người phụ nữ nói, khi ông bác sĩ ra tới Khi người phụ nữ bỏ đi, Quý Rồng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh Lo lắng nhìn ông bác sĩ đang xăm soi ngón tay con nhỏ Lòng nó lúc này đang tràn ngập hối hận Nếu nó không bắt con nhỏ bịt chiếc nắp cao su Không gục con nhỏ ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp Ngón tay con nhỏ đã không sắp đứt liền Đau không, cháu? Ông bác sĩ hỏi Dạ đau, cháu ráng chịu đựng một chút nhé Ông bác sĩ cầm lên cây kẹp kim loại Dịu dọng trấn an, chú sẽ gắp mấy mẫu xương vỡ ra Chỉ đau một tẹo thôi Quý rồng muốn gai cả người khi nghe âm thanh lanh canh Của những mẫu xương vụn rơi xuống chiếc khay nhôm đặt ngay đầu giường Cháu tên gì? Ông bác sĩ hỏi, cố tình làm cho con nhỏ lãng đi cảm giác nơi đầu ngón tay Cháu tên gái Nhà cháu ở đâu? Dạ, ở phía ngoài cầu sắt Cháu học lớp mấy rồi? Dạ, cháu học lớp 8 Hết hè này cháu lên lớp 9 Ông bác sĩ tiếp tục hỏi Và nhỏ gái tiếp tục trả lời Trên nền những tiếng động lanh canh mỗi lúc một thư thất Bỗng nhiên, ông bác sĩ nói Chú đã gắp hết xương vụn ra rồi Nhưng nếu muốn mau lành, cháu phải cưa ngón tay này Không, không Nhỏ gái dãy đùng đùng, suýt chút nữa nó đã ngồi bật dậy, cháu không chịu đâu Thôi, không cưa cũng được Ông bác sĩ thở dài, nhưng nếu để như thế vết thương sẽ lâu lành lắm Chừng nào lành cũng được Nhỏ gái rối riếp, cưa ngón tay đi thì xấu lắm Cháu không muốn cưa ngón tay chút nào Hôm đó, Quý Rồng đưa nhỏ gái về nhà Hai đứa đi bộ lít thích dọc đường quốc lộ Thấy nhỏ gái cứ chốc chốc lại đưa ngón tay quấn cục băng to sụ lên mắt nghiêng ngó Quý rồng bức trức quá xá Cho tao xin lỗi mày nha, gái Nó lý nhí buộc miệng Anh có lỗi gì đâu Lỗi tại tao mà Tại tao kêu mày ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp Lỗi tại em Nếu em không bất cẩn Quý rồng dành, tại tao Tại em Thấy nhỏ gái quyết không chịu thua, quý rồng giàn hòa, thôi, thì tại cả tao lẫn mày Lần này, nhỏ gái không nói gì Một lát, nó như chợt nhớ ra, ủa, sao anh biết tên em, mày còn nhỏ mà sao đảng trí quá vậy Quý rồng cười thì, khi nãy mày chẳng khai tên với ông bác sĩ là gì Ờ há Nhỏ gái chất mắt, thấy còn anh Tao sao Anh tên gì Tao tên quý Anh ở xóm dưới hả? Không, tao ở thành phố Nghỉ hè, ta về đây chơi với thằng Lượng và thằng tắc kè bông ở xóm trên Mày biết hai đứa đó không? Dạ không Nhỏ gái khẽ đáp, giọng bất chật nghẹn đi Quý rồng nhìn sửng nhỏ gái Mặc dù con nhỏ cố tình cúi đầu xuống Quý rồng vẫn nhìn thấy những giọt nước mặt đang lăn dài trên má nó Mày sao thế? Quý rồng lo lắng hỏi Dạ không có gì Không có gì sao mày khóc Quý rồng nhìn xuống ngón tay cuốn băng của nhỏ gái Giọng thắc thỏng Mày đau lắm phải không Dạ không Mày đừng giấu tao Không đau sao mày lại khóc Thấy nhỏ gái sụt xịt thay cho câu trả lời Quý rồng gãi gái chấp mũi Đoán mò Hay mày sợ lát về tới nhà Thấy ngón tay mày thế này Ba mẹ mày sẽ mắng mày Ba em mất lâu rồi Thì mẹ mày la mày Mẹ em không bao giờ la em. Mẹ em bị liệt nửa người, mấy năm nay chỉ nằm một chỗ. Thế mày là con một à, em có một anh trai. À. Quý rồng của kèm một tiếng reo, thế ra mày sợ anh mày. Nhỏ gái rầu rỉ, em chỉ lo em không làm được việc nhà. Ngón tay em thế này. Nói tới đây nhỏ gái lại thúc thiết. Quý rồng nhìn nước da rám nắng và mái tóc vàng heo của nhỏ bạn, lòng bất giác trùng xuống. Ờ, con gái thôn quê thường trăm công nghìn việc Gia cảnh nhỏ gái như vậy, chắc nó phải làm việc quần cuộc đầu tắt mặt tối Tội nghiệp nó ghê Em đừng lo Quý rồng khẳng khái nói, xúc động quá nó chuyển từ mày tao sang anh em Lúc nào chẳng hay, anh sẽ giúp em Đôi môi nhỏ gái vẽ thành hình chữ O, anh giúp em á Ừ Anh sẽ quét nhà, sách nước, sẽ sắt chuối, nấu cám heo dùng em á Ừ Anh sẽ làm cất Làm cho đến khi nào ngón tay em lành hẳn mới thôi Quý rồng làm nhỏ gái cảm động quá Trên đường dẫn về xóm nhà ngói lúc này có hai đứa trẻ đang cảm động Nhỏ gái cảm động nhưng vẫn tỉnh táo Nó nhìn quý rồng từ đầu đến chân Anh có làm được không đó Quý rồng cố chịu đựng cái nhìn ngờ vực của nhỏ bạn Nó biết nhỏ gái chê nó gầy khẳng gầy theo Nó biết nhỏ gái nghĩ bụng cốm nhách như thế thì làm được gì Quý rồng nhột nhạt quá. Nó tưởng như ánh mắt nhỏ gái đang cù khắp người nó. Nhưng quý rồng vẫn làm mặt tỉnh. Nó không muốn nhỏ gái thất vọng. Em không biết đó thôi. Xưa nay anh toàn làm việc nhà. Rồi sợ nhỏ gái không tin. Quý rồng liêm diêm mắt nói thêm. Nhà anh đông người lắm. Nhưng bà anh, ba anh, mẹ anh, anh trai anh, em gái anh. Chẳng ai phải làm gì cả. Anh dành làm hết. Từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhỏ gái nhìn Quý Rồng bằng cặp mắt ngưỡng một, nó chỉ không hiểu tại sao Quý Rồng lại nhắm mắt khi khoe thành tích của mình Nhỏ gái không biết thằng Rồng là chú Ba Hoa Quý Rồng sợ mở mắt khi đang bị chuyện Tại lúc đó, mắt nó láo liêng trong rất gian Nhìn ánh mắt đó, người nghe sẽ biết ngay Quý Rồng chuyên đùng mọi việc Từ việc nhỏ đến việc lớn, cho bà nó, ba nó, mẹ nó, anh trai nó, và em gái nó, chứ không phải là ngược lại